Thượng ẩn Tập Tôi muốn cậu làm quân nhân Bạch Lạc Nhân hướng đến giường Cậu mở ngăn tủ ra Lê bộ đồng phục của cô Hải Cậu nhìn vào chăm chú cái áo đó Nó là thứ duy nhất mà cậu lấy đi từ nhà của cô Hải Bộ đồng phục này cậu chưa hề giặt Và cũng không dám giặt Vì một mục đích ấu trĩ Là muốn lưu lại mùi hương trên người của cậu ấy Đã hơn 4 tháng nay Luôn để bên mình mỗi lần ngủ không được Cậu liền đem cái áo này Ôm vào ngực như thế ôm cô Hải Từ từ Từ từ chìm vào trong giấc ngủ Cậu lấy chiếc gối bên cạnh Nhét nó vào trong Kể từ khoảnh khắc này đây Cậu sẽ dùng nó để ngủ Nhiều năm sau Bất cứ khi nào dù đi đóng quân hay gian ngoại, cậu vẫn sẽ đem nó bên mình. chợ có tiếng gõ cửa, bạn lạch nhân mở cửa ra, thấy một tên binh lính dáng người cường tráng, ngũ quan không sắc sảo nhưng cũng dễ nhìn, độ tuổi chừng 20 chắc là đang nghỉ học sớm nên phải nhập ngũ. bạn lạch nhìn thấy cậu không nói gì mới hỏi, anh tìm tôi hả? khuôn mặt hắn nghiêm nghị như một quân lính gương mẫu, hắn nhìn cậu. cô thiếu tướng tìm cậu. Bạn lạc nhân ầm một tiếng Sau đó đi theo hắn Hắn dẫn cậu đến chỗ của cô Y Đình Nơi căn cứ mà cậu và cô Hải Từng tạo ra đi đạo chỉ dành riêng cho hai người Đến phòng khách Cậu gặp cô Y Đình ngồi trên ghế salon Đang rậm rãi thưởng thức tách cà phê Thấy cậu tới Ánh mắt hướng đến ông Ông bỏ tách cà phê xuống Tay hướng về phía ghế đối diện với mời cậu Cậu ngồi trước mặt ông ta Bất động thanh sắc mà nhìn ông Ngài tìm tôi có việc gì Cô ý định không nhanh không chậm nói Kể từ cậu tìm ta sinh vào quân đội Cũng gần 2 tháng rồi còn gì Hiện tại cậu chưa chính thức nhập ngủ Ta cố ý để cậu trong căn cứ này Để cậu quen dần với cuộc sống khắc nghiệt ở đây Kể từ ngày mai Cậu sẽ chính thức vào quân đội Cậu sẽ được bố trí ở khu danh trại Của bộ không quân do phó chủ nhiệm không quân chính trị lãnh đạo Mà nạc nhân ngạc nhiên phó chủ nhiệm không quân à. Đúng. Ông ta sẽ huấn luyện cậu trong vòng 2 năm. Cô định từ tốn nói. Nhưng tôi vốn chỉ gặp ngủ, không định làm binh chủng không quân. Bạch là chân khó hiểu, tuy không muốn người này huấn luyện mình nhưng cũng không khỏi tò mò. Cô định hiếm khi cười với cậu. <cười> cậu thông minh như vậy cũng có khi bị lưu lẫn à. Ngưng một chút rồi nói. Ta dốn không nghĩ sau khi cậu vào bộ đội Sẽ không đơn giản làm lý thi lục quân Bình thường Ta muốn cậu sẽ trở thành một quân nhân bạch lạc nhân vừa nghe hai từ quân nhân Liền hiểu ngay Cậu lập tức cười lạnh Ông ta rõ ràng là ép người Thì ra ông ta đã nghĩ tới mức này rồi cậu muốn cho mình hoàn tất Bất hết Cơ hội để tiếp cận với cô Hải đây mà Cô định muốn cậu trở thành quân nhân Chẳng khác gì đưa cậu đến cửa tử Trong lòng bạch lạc nhân biết rõ Nhưng vẫn hỏi một câu Lý do Muốn tôi trở thành quân nhân là gì hả Cậu có tổ chức trở thành phi công Rất thích hợp vụ vụ trong quân đội Đồng thời Cậu là con trai của Khương Duyên Cũng chính là người thân của ta Vì thế Ta muốn cậu kế nghiệp sự của ta Cô định Đình Thái nhiên nói Bạn lạc nhân trầm mặt một lúc Đành phải chấp nhận Được Vậy nếu đây là mệnh lệnh Thì tôi cũng phải làm chấp nhận thôi Cô Eden quay sắc sắc mặt của cậu, rốt cuộc không còn gì để nói, ông thở ở đáp. Không còn việc gì thì cậu có thể đi. Bạch Lạc Dương cũng không thèm đáp lại, đứng lên chào ông rồi quay đầu đến cửa. Cô Eden cũng không để ý đến thái độ không hòa nhã của cậu, tiếp tục thưởng thức cà phê vừa chăm. Cô hãy trở về nhà, nhưng không phải đến nhà riêng mà là đến nhà cô Eden và Khương Viên. Cậu vào trong đã nhìn thấy Khương Viên cũng chẳng thèm để ý, đi thẳng vào trong phòng khương viên hơi bất ngờ, không phản ứng kịp, bà định hồn lại, chạy lên lầu gấp gáp hỏi. Tiểu Hải, bệnh con chưa làm sao lại về nhà hả? Cô Hải ánh mắt lạnh lẹ nhìn bà. <cười> Chuyện này bà cũng quấy tôi luôn sao? Ờ, là không có ý đó. Tiểu Hải, con mau về bệnh viện đi, lão cố mà biết con xuất viện sẽ không hay đâu. Khương viên lo lắng, cô Hải đởn giận mất một tiếng. Tôi không cần bà quan tâm. Ông ta biết thì sao chứ Chém tôi à Hay là giết tôi Cũng may bây giờ tôi không muốn sống nữa Cứ để ông ta về Rồi đến đoạt vậy Ai tiểu hải à Con đừng có kích động Bác sĩ đã nói hi Tôi chán ngấy ba cái từ này lắm rồi Bà cái em biết không hả Cô hãy ngắt ngay lời của bà Tôi muốn được yên tĩnh Đừng làm phiền tôi nữa Nói xong cầu anh tay Đóng cửa phòng Khương Viên đứng đó Trong lòng cảm thấy khó chịu. Bây giờ đối với cô Hải, bà chẳng khác gì là cái gai trong mắt. Mối quan hệ từ ngày đó càng tệ đi. chiều này 30 phút, trong lòng liên tục vang lên mấy tiếng đập phá. Sau đó là tiếng hét thất thanh kéo đến. Cô Hải bên trong như một cô sư tử. Mất liên tục đập phá những thứ xung quanh như giải tỏa nỗi khống thổ ở trong lòng. Kể từ khi biết Bạch Lạc Nhân mất, cô Hải không ít lần đến bệnh viện không ít lần đến đồn cảnh sát hơn một năm sống công bằng chết cậu tự hành hạ bản thân ban đầu tự giúp mình trong phòng tình trạng này kéo dài một hai tháng sau đó bắt đầu buông lỏng bản thân suốt ngày chỉ biết rượu và rượu cậu đến những địa điểm ăn chơi như quán ba vũ trường không quan tâm đến ai nhưng nếu gặp ai có khuôn mặt tuấn tú hao hao giống mình nạn nhân thì không nói không rằng mà chạy đến không thương tiếc mà cho mấy quả đấm Đánh đến nỗi cũng mặt sưng phù Thậm chí có người chịu không nổi Ngất đi tại chỗ Phải nhập viện nằm đến 2-3 tuần Nhưng đi đêm rồi cũng có ngày gặp ma Có lúc cậu cũng bị đánh như tử một trận Vì sao bị đánh thì có thể rất nhiều nguyên do Mà nhiều nhất chính là tội ác cậu đã làm với người khác Vì thế rất rất dễ hiểu Khi người ta ôm hận trả thù Cũng có lúc cậu bị một nhóm chu quán của một quán ba đầu đó đánh cho một trận do thường đến đây gây rối phá hoại hoặc uống mà không trả tiền và hôm nay tình cảnh này lại tái diễn lần nữa cậu bị thương khá nặng phải nhập viện bác sĩ đứng bên cạnh kiểm tra vết thương ông nhìn cậu mà thầm than cách một tuần hai tuần lại đến đây điểm danh một lần cậu này đúng là muốn chết này mà bác sĩ không là làm lầm gì với cô hải vì ông được cố y đình giao trọng trách Ngầm chăm sóc cho cậu Nếu như cậu ấy xảy ra chuyện Ông cũng chính là bác sĩ Đảm nhiệm ca phẫu thuật cho cô Hải Vào hai năm trước Tôi nói nè đại Cô Đại Tiêu Gia Cậu có thê Đừng ngược đãi mình như vậy được không Cũng để tôi thở một chút chứ Ở bệnh viện hàng ngày Có rất nhiều bệnh nhân chờ tôi chữa trị Cậu có nhất thiết phải hành hạ tôi Và cậu như vậy không chứ Cô Hải nước mắt lưng trồng Hay Mỗi lần tôi nói Thì cậu như cái xác vậy Rốt cuộc Những gì tôi nói thì cậu có nghe không hả Cô Hải Vẫn ngồi đó chảy nước mắt Bác sĩ mất kiên nhẫn Không nhìn được mà hỏi Nè Cô Hải Cậu như cái gì mà hơn một năm qua Sống như kẻ không hề không hồn thấy Rốt cuộc Cậu là gì chuyện gì Còn ám ảnh tai nạn xe hả Hay người yêu mất Biết lời này không nên nói Là một bác sĩ không được phép Xem vào chuyện riêng tư của bệnh nhân Ông cũng biết rõ điều này Nhưng cái tên này rất là cứng đầu Lại cố chấp Còn thường xuyên đến đây Nếu không bị thương trên tay Thì cũng bị thương ở dưới chân Cứ như vậy nằm đây suốt mấy tuần liền Bác ông thường xuyên đến đây để kiểm tra Dù cậu ta hoàn toàn bình phục Còn cô thủ trưởng ban đầu Còn bận tâm Nhưng bây giờ thì đã mất dạng Khiến ông một mình hầu hạ tên nhóc này lúc này cô hãy mới quay mặt nhìn ông mặt bên trái bị đấm đến bầm tím khóe miệng đồng lại vết máu nhưng không vì thế mà che đi khuôn mặt túng tú của cậu thậm chí còn tô thêm vẻ nam tính trên mặt đây không phải là chuyện của một bác sĩ nên làm bác sĩ xấu hổ nhưng lại che đi rất khéo ông ta nói đúng là bác sĩ không có quyền xen vào chuyện riêng tư của bệnh nhân nhưng cậu phải biết sức khỏe là vàng cậu không nên sống mãi trong quá khứ đau khổ kia. ông nên lo chữa lành vết thương cho người tươi. còn những chuyện khác, đừng có xen vào. cô hải hững hờ đáp. bác sĩ cũng không nói nữa. làm công việc của một bác sĩ nên làm. tại hồng kông, một năm nay cô dương điều hành công ty rất thuận lợi. hai năm trước do vướng chuyện của hải mà hắn đã lơ là công ty. Khi mọi chuyện trở nên rối rắm, phải tốn gần 5 tháng, công ty mới trở lại trạng thái ban đầu. Bây giờ cũng đã là 4 giờ chiều, sắp tan làm, hắn ngồi trong phòng làm của công ty, vừa ngâm nghi tách trà, vừa xem hồ sơ nhân sự. Hắn đã xem hơn một tiếng đồng hồ, gần 57 người xin vào công ty làm, nhưng chỉ có một hồ sơ khiến hắn thích thú. Hồ sơ này chính là một tên nam nhân, trên ảnh 46 là một gương mặt tuấn tú, không phải vì gương mặt là Thu hút cô Dương Mà chính là trình độ học vấn Cũng như độ tuổi của người này Cô Dương cảm khái 16 tuổi đã đặt cách lên đại học 20 tuổi đã hoàn thành Chương trình học của mình Còn là loại giỏi nữa chứ Cái tên này khiến người khác không khỏi nể phục Trầm mọc một lúc Hắn bỏ hồ sơ xuống Trực tiếp gọi cho bộ phận nhân sự quản lý nói Ngày mai Để tôi đức thân phổng với một người nha người quản lý tàu mò hỏi là ai vậy đến đó cậu sẽ biết thôi đầu dây bên kia ngẹt nhiên nhưng rất nhanh đã biến mất anh ta đáp lại một câu dân bỏ điện thoại xuống cô dừng một lần nữa để màu sơ xem lại một lượt sau đó mới đi về sáng hôm sau tại phía đông thành phố có rất người nhiều người xếp hàng đứng chờ tại một công ty lớn trong những đám người đó có một thân ảnh cao ráo, tráng kiện, trên lưng đeo một cái cặp hiệu lv, áo vest sọc đen cộng thêm đôi giày bóng lẫy, hàng hiệu. nhưng đối với người xung quanh thì cậu so với họ không thấm thế gì, lại còn trẻ hơn bọn họ rất nhiều. tuy vậy sắc mặt vẫn lạnh lùng, cùng với ngũ quan tuấn tú khiến cậu nổi bật nhất trong những đám người này. trợ lý đi ra, cô ta cầm một tờ giấy nhìn chăm chú vào đó sau đó đến chỗ mấy người xếp hàng vừa đi vừa nhìn, người trợ lý gúp mắt lên. Còn người nhìn xung quanh Cuối cùng dừng lại trên một người Ánh mắt người trợ lý một lần nữa nhìn xuống Rồi lại ngước lên nhìn cậu Sau đó chậm rãi đi đến Người trợ lý vừa đến Thay số bao danh 43 Trong bụng không khỏi khinh mỹ Đây rõ ràng là đút lót mà Số bao danh 43 Theo tôi vào trong Người trợ lý lạnh nhạt nói Mọi người xung quanh ồ một tiếng Rồi quay sang nhìn cậu bằng một cặp mắt phức tạp Chế dịu có khinh bị có tức giận cũng có cô cũng chẳng thèm quan tâm thản nhiên đi theo trợ lý đi vào phòng phỏng vấn còn ngó tới ngó lui cảm thấy có hiệu hướng đến người trợ lý nhắc nhở hình như là đã đi vào phòng phỏng vấn rồi trợ lý không giải thích chỉ thờ ơ đáp anh đó cứ đi theo tôi đi cậu vì thế im lặng đi theo đến phòng tắm giám đốc bất ngờ hướng tới trợ lý nè cô muôn Đưa tôi đến phòng này hay sao Ờ đúng Cô Tổng muốn một mình phỏng dẫn cậu Giọng điệu trợ lý lạnh lùng Trợ lý mở cửa Nhìn thấy bóng lưng của cô Dương Cô ta vào trong nói Thưa cô Tổng Cậu ấy đã đến rồi Ờ mời cậu ta vào đi Cô Dương nói Người bên ngoài vào trong thay cô Dương Cậu không khỏi hồi hộp Tuy cậu đã từng làm tại một công ty khác Nhưng trước mặt người này Cậu cảm thấy bị dồn ép Cậu quan sát cô Dương một hồi, mới thầm kết luận, hắn ta là người thông minh, lịch sự, nhã nhặn, nhưng bên trong lại sắc sảo và mưu mô. Cô Dương đánh giá cậu, tuy đã nhìn qua ảnh cậu, nhưng nhìn ngoài đời thực ra cậu ta rất tuấn tú, gấp hơn 10 lần. Thân thể cao ráo, đậm chất nam tính, cũng không kém vẻ thư sinh. Nhìn cậu ta nhìn mình, hắn chợt nghĩ đến Bạch Lạc Nhân. Cậu ta lớn hơn Bạch Lạc Nhân một tuổi, nhưng bộ dạng này lại rất giống. Lần đầu tiên hắn đã gặp Bạch Lạc Nhân Cô Dương nhìn cậu chăm chú Rồi đưa tay chỉ đến ghế đối diện Mời ngồi Cậu hướng theo cánh tay của cô Dương ngồi xuống Cũng lúc đó đã bình tĩnh không ít Sau đó mới hỏi Nghe nói cô Tổng trực tiếp phỏng vấn tôi hay sao Cô Dương nhếch miệng Đúng tôi sẽ trực tiếp phỏng vấn cậu Vì sao chứ Vì cậu là người đặc biệt Cô Dương không nhanh không chậm nói Cậu câu mày hỏi lại lần nữa Tôi là người đặc biệt hả Cô Dương nhìn cậu sau đó chống tay lên bàn, Nghiêm người hướng đến gương mặt cậu <cười> Mới 21 tuổi Đạt trình độ này rồi Có kinh nghiệm Thông minh Có năng lực Chăm chỉ Có tố chất Rất thích hợp để làm trợ lý đắc lực cho tôi <cười> Anh đã thăm dò tôi Còn phỏng vấn tôi làm gì nữa Cô Dương chỉ cười cười không nói Hắn vào thẳng vấn đề Lời đề nghị của tôi Cậu đồng ý hay không hả Cậu suy nghĩ sau đó gật đầu nói Được Vậy tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ gì chứ Chức phó tổng Cô Dương không nghĩ ngợi nói Lần này cậu thật sự kinh hãi Cậu lấp ba lấp bắp nói Ph Phó tổng Mày nãy anh nói chỉ là Làm chức trợ lý gì đó hay sao Cậu cũng sẽ trợ lý cho tổng giám đốc Trong một tháng sau đó Cậu đảm nhiệm thêm chức vụ phó tổng Hiểu chưa Cô Dương mở miệng Vậy ngày mai tôi có thể vào đây làm việc chứ Đúng Rốt cuộc cậu không nhận được mà hỏi Tôi chỉ thắc mắc một điều Vì sao anh lại tin tưởng tôi đến như vậy Vì tôi có mắt nhìn người Tôi nhìn một lần thì biết người đó có tài hay không Cô Dương nói Nhưng trong lòng bồi thêm một câu Chỉ có một lần duy nhất là tôi nhìn nhầm Hai người không còn gì để nói Cuối cùng cậu cổ mượn cũng mở miệng nói Ờ, nếu không còn việc gì Tôi sẽ đi về nhà để chuẩn bị Nhận được chức vụ cao Lòng cậu không hăng hái hay sao Cậu đứng lên đi ra ngoài Nè cậu Cô dừng phía sau nói Cậu quay lại nhắc nhở Tôi có tên Tên tôi là Đông Triệt